các bạn đang nghe tại đọc audio.net. thế nhưng không xuyên qua được ngọn nến. làn khói bị dội lại trong, cứ luẩn quẩn như thế. một hồi, những làn khói tiêu tan. một làn khói đen khác thì bị chàng hạt đặt ở trên người ông thu hút vào. thế nhưng càng hút thì ánh sáng lại yếu đi, kết giới cũng mờ nhạt. càng nhiều khói đen được trục xuất thì dường như lớp kết giới bằng ánh sáng lại càng mỏng manh những ngọn nến bắt đầu leo lét những đồng tiền bắt đầu quay tít thò lò thằng nhân miệng niệm chú trên trán ướt đẫm mồ hôi ở trên giường ông thu rên rỉ tay chân co quắp làn khói đen càng ngày càng nồng đập ánh sáng từ chàng hạt càng ngày càng yếu rồi bỗng nhiên bật một tiếng chàng hạt đặt ở trên người của ông thu bỗng nhiên đứt rời ra những hạt gỗ rơi lẻn kẹt xuống đất ông thu bỗng nhiên gào lên tay chân quở quạng đập rầm rầm ở bên ngoài bà vinh nghe tiếng chồng la hét đứng dậy toan đẩy cửa vào thì ông hùng túm tay mà quát bà vinh bà quên thằng bé dặn gì ạ nhưng mà nhưng mà chồng ghi âm chồng ghi âm Bà bình tĩnh lại xem nào Giờ vào đấy thì cũng biết làm gì Bây giờ là phải tin tưởng người ta chứ Bà Vinh nghe thế Hai tay bị chặt miệng khóc nấc lên Nhưng cũng không dám vào nữa Ở trong phòng Thằng bé nhân thấy chàng hạt đã đứt Hoang mang Ấy là chàng hạt đã theo sư Và nó bao nhiêu lần trừ ma diệt quỷ Linh khí của chàng hạt cực mạnh Chuyên khu trừ quỷ khí Thế nhưng mà chẳng hạt còn đứt, nghĩa là quỷ khí cực kỳ nồng đậm. Nếu như không trục xuất, sợ rằng là ông Thu lành ít giữ nhiều. Bây giờ chỉ còn lại song ma thất tinh trận, nhưng kết giới cũng đã yếu lắm, có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào. Có làm sao mà quỷ khí lại dày đến như vậy? Thằng bé nhân nghiến chặt răng, tự lầm bầm. Hết cách rồi phải dùng đến nó vậy. Dứt lời, nó lấy từ trong túi ra một con dao. Nó cắt lòng bàn tay chảy máu. Nó rơi lên trước mặt miệng lẩm bẩm. Khai mở, huyết ma nhãn. Lập tức những giọt máu bắt đầu nhễu ra từ vết cắt. Kỳ lạ là những giọt máu bay lơ lửng trên không trung mà tụ lại thành con mắt, hình dáng lập lòe như ngọn lửa ở trên ngay trước chán của thằng bé nhân. Đây là khả năng thiên bẩm của nó Một khi đã kích hoạt Là có thể nhìn rõ vạn vật Miễn là trong tầm mắt Kết giới, phong ấn Thậm chí có thể nhìn thấy một phần quá khứ của người trước mặt Khi vận lên Đồng thời pháp lực trong người cũng sẽ tăng lên Một khoảng thời gian ngắn Tuy nhiên là cái giá phải trả Là sức khỏe của mình Là sinh mệnh sống của mình Nó được chứng minh qua những giọt máu Hình ngọn lửa Là đang thiêu đốt dần dần sinh mệnh lực Nếu như sử dụng khân cần không cẩn thận Có khi còn bị cắn trả mà chết Trong mắt của thằng bé nhân Ông Thu đang quần quại đau đớn Trên người được phủ một lớp khí đen dày đặc Trong đó Có cả những khí tức màu đỏ Giống hệt như thằng bé Long Mà mình gặp ở ngoài đồng Thằng bé nhân quan sát phát hiện ra không phải là ông Thu vương trên mình quỷ khí, mà chính trong cơ thể của ông Thu, nó phát hiện có một hạt màu đen đang ở giữa ngực. Đây chính là ngọn nguồn của quỷ khí. Bây giờ nếu như muốn cứu sống ông Thu, thì phải loại bỏ được cái hạt đen. Do kích hoạt, huyết ma nhãn, pháp lực tăng mạnh, song ma thất tinh trận cũng lập tức thêm mạnh mẽ. Những ngọn nến cháy bùng bùng dữ dội, Những đồng tiền lại càng thêm quay tít thò lò. Những làn quỷ khí đi vào giữa hai kết giới tan biến nhanh chóng. Bây giờ, thằng bé nhân phải nhanh chóng hoàn thành công việc, loại bỏ quỷ khí. Nếu không, khi mà huyết ma nhãn cạn pháp lực, nó chắc chắn sẽ bị cắn trả và chết. Nó tiến lại gần ông Thu, miệng quát to. Huyết ma nhãn, hấp thu! Sau một giây, con mắt ở trên trán của thằng bé nhân từ từ tỏa ra, máu chảy từ tay nó càng ngày càng nhiều, những luồng quỷ khí. Nghe hot nhất tại đọc